Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nàng biết chính mình là nên che giấu đi mối tâm tình này. Làm sao thế? Ca cài đường ghé vào bên tai thê tư hỏi nhỏ. Sâm banh này có một chút nồng, uống không quen. Nàng tìm một cái cớ lung tung mà biện xài. Vậy thì đừng uống nữa. Nếu không thích hợp thì không nên miễn cưỡng. Hán gọi phục vụ, mang ra một ly nước trái cây. Nàng nở ra nụ cười cầm tại trượng phúc một cái. Đảo tĩnh nghiên ở một bên treo gẹo nói. Kha Tổng săn sóc châu đáo như vậy Tiểu Du thật sự là có phúc nha Tiểu Du ư Kha ca cai đường nhú mày hỏi Đào tĩnh nghiên ha ha bật cười Đúng vậy đó Ở trong lớp học của chúng tôi Đều là sinh cùng năm cả Nhưng sinh nhật của thần Du lại là trễ nhất Cho nên kêu nàng là Tiểu Du Tiểu Du Một tên gọi thật là đáng yêu Kha ca cai đường dơ vào mái tóc của nàng Đem mấy dậy tóc kia cuốn cuốn Ở bên ngón tay của hắn Lý dần Du nhất thời lâm vào thế khó Nàng cũng không biết Mình nên đóng cửa xong ra ngoài hay là trôi vào gầm bàn đây, nàng cùng với trọng phù tuyệt đối là không thích hợp diễn lại tiếp mục ăn ăn ái ái này. Bạn học cùng bàn lại càng không nên dùng ánh mắt ái hồi mà hâm mộ nhìn bọn họ như thế. Hi Yến ăn đến một nửa, chú trẻ tân nương vẫn không ngừng đi kính rượu, mọi người đều đứng lên chúc mừng, rất nhanh cũng đến phiên bàn này của bọn họ. Chúc mừng hai người. Thật ra, nàng rất muốn hướng tới hai người bọn họ thân tình đưa tình nhưng Lý Thần Du không có can đảm, ở trước mặt Trượng Phu mà phóng điện loạn, chỉ có thể làm ra một bộ vẻ mặt bình thường nói tiếng chúc mừng. Bất quá, nàng tin tưởng Diệp Nhân Phong là có cảm ứng, bởi vì hắn cũng đang dùng một đôi mắt ôn nhu nhìn nàng, giống như nàng là nữ nhân duy nhất trên đời này, tự như thời điểm bọn họ luyến ái lúc trước. Giờ khắc này không phải có niệm, nhưng cũng chỉ có thể là hoài niệm mà thôi. Chú rể Tân Nương vừa đi, Lý Thần Du lập tức cảm thấy cả người vô lực có điểm không thể thích ứng được với sự thật này. Mình muốn đi toilet một chút, có muốn mình đi cùng cậu hay không? Đào Tĩnh Nghiên đối với tìm muội trách nhiệm luôn luôn là thực sự hết sức. Để chính mình đi là được rồi. Lý Tẩn Du kéo léo từ chối, rồi sau đó chuyển qua Trượng Phu nói, "Giúp em lấy một linh nước trái cây đi." Kha Kai Đường gật gật đầu, trên mặt biểu tình bí hiểm, nàng cũng không nghĩ nhiều, bởi vì nàng thật sự là đã mệt mỏi rồi. Chậm một chút, Lê Thần Du từ trong toilet đi ra, bỗng nhiên nàng không muốn trở lại tiệc yến một chút nào. Tuy mọi chuyện trước kia đã sớm trôi qua, nàng đã không còn là cô gái da dầu đa cảm nữa, cũng đã là mẹ của hai đứa con, nhưng ngày hôm nay, nàng thật lòng muốn một mình sâu não một lần cuối cùng. Nàng chậm rãi đi đến trên cầu thang lầu trên, qua cửa sổ bằng thủy tinh nhìn xuống cảnh đêm rực rỡ của thành phố, nhiều vồn hoa lại nhiều tịch mịch. Tình yêu là cái gì, thanh xuân là cái gì? Bất quá chỉ là trong nháy mắt, hiện tại nàng tâm nghĩ muốn có một điều thuốc mà tha lòng bản thân của chính mình. Thời điểm đang hối hận, một âm thanh từ phía sau lưng nàng truyền đến. "Tiểu Ngư Nhi." Là ai kêu nàng vậy? Đã bao lâu rồi không có ai kêu đến cái tên này. Ba chữ này giống như là một cái chìa khóa mở ra ký ức vốn đã được chôn sâu đi. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, những ký ức vốn sắp nhạt nhòa lại một lần nữa ùa về khiến cho nàng không có cách nào có thể che giấu được thêm nữa. Quay đầu lại, nàng giống như là nhìn thấy người nam nhân kia, không phải là mặc lễ phục kết hôn mà là áo sơ mi trắng cùng với quần bò, ngại ngùng tê cười nói muốn cùng nàng uống cà phê. Nắm bàn tay nhỏ bé của nàng nói chuyện yêu đương, đương nhiên cái kia chính là ảo giác của nàng. Nháy mắt mấy cái, nam nhân trước mắt đã là trượng phu của người khác, vẫn là chính nàng chủ động muốn buông tay. Nhân phong à, "Còn này thấy được anh kết hôn, em thật sự là chúc mừng cho anh." "Cảm ơn." Nhìn nàng và chàng phu cùng nhau đến, anh cũng cảm thấy yên tâm hơn. Hai người đều rất là khách khí, chúc phúc, liếc mắt một cái, đêm nay đã gần làm 10 năm, nàng thầm nghĩ lặng lặng nhìn hắn, cũng chỉ có thể lặng lặng mà nhìn thôi, dòng nhâm một quyển sách sau khi đã đọc xong, Chung Quy đều phải khép lại trang sách cuối cùng. "Tiểu Ngư Nhi." "Ừm." "Tiểu Ngư Nhi." "Ừm." Cũng không cần dùng nhiều lời như vậy, mà gọi tên người, người trả lời, như vậy trong lòng của nàng đã muốn thỏa mãn lắm rồi. Thời điểm cùng nhau nhớ lại kỷ niệm một thời, đột nhiên bên cạnh vang lên âm thanh tiếng bước chân đã muốn lên đến gần, quấy rầy khung cảnh hoàn mỹ này. Kha Khai Đường đi tới, nâng cằm của nàng lên rồi cau mày nói, "Hóa ra em ở chỗ này." Nhìn thế nào chính mình lại chạy loạn, thật là không ngoan mà. Trong lúc nhất thời, Lý Tẩn Du nghe cả hô hấp đều cảm thấy khó khăn lặng lặng nhìn tình nhân cũ cùng với trượng phu, nàng thật không hiểu tại sao vận mệnh lại trêu cột con người đến như vậy, vì sao lại có thể kết thúc thời điểm đẹp nhất như vậy. Nàng bất quá chỉ là đưa ra lời chúc phúc, thuận tiện hoài niệm một. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net